Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quỡ rồi. Bị quả là tại vì mình chơi giải, đi thấp nhang cúng kêu hồn người ta. Ba ngày sau đó trong lúc mà tôi ngủ thì tôi bị sốt lên nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy có một cái bóng đen luôn đứng nhìn tôi. Mà hãy cứ mở mắt ra thì tôi không thấy. Khi mơ mơ sắp ngủ thì lại thấy. Có khi tôi thấy cái bóng đen ấy đưa cánh tay lên với những cái món cái cái cái móng tay cái ngón tay nó dài mà nó đang thui à, ui trời lúc đó tôi sợ hết, hết hết nói nổi luôn. Nếu mà nói như người ta nói là ba hồn chính vía bay lên mây hết rồi. đó Rồi tôi cứ vậy mà chập chờn chập chờn ngủ qua đêm. Rồi tiếp đó tôi lại gặp biến cố nữa. Cái đêm đó như thường lệ thì tôi đi làm về khoảng 9 giờ tối. Khi mà tôi chạy xe tới cái đoạn vắng. Tôi không hiểu tại sao, giống như có ai đó nắm vô cái lưng tôi cái áo đó mà kéo một cái làm tôi té xe, mình mẩy trầy trụ hết trơn. Nhưng mà không có gãy tay, gãy chân hay là, là đau đớn gì lắm, chỉ có mình mẩy trầy trụ thôi. Sau cái sự việc đó, tôi suy nghĩ hoài, đường không có gì, chạy xe vẫn bình thường mà tự nhiên bị kéo té, cho nên tôi biết mình phải làm gì rồi tôi mới đi sắm sửa nhang đèn hoa quả rồi tôi đem lại cái chỗ mà tôi bị kéo té đó rồi sau đó tôi cũng lại ngay cái chỗ mà tôi thấp nhang tôi tôi cầu hồn tôi kêu cái thằng <cười> nó thức dậy đó mà tôi cúng kiến và tôi xin lỗi tại vì mình có cái thái độ đùa giỡn với người đã khuất như vậy sau bữa cúng kiến đó thì tôi mới thấy tâm của mình bình yên trở lại và trong những giấc ngủ tôi không còn thấy bóng đèn Đứng nhìn tôi nữa, với những cánh tay và những ngón tay ngoằn quèo đen thùi đen thùi. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Con cảm ơn chú, con chúc chú nhiều sức khỏe, yêu chú. Ký tên Đức Duyên Còn đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Con xin chào chú Việt Thảo. Lời đầu tiên con chúc chú mạnh khỏe và vui vẻ. Con vô tình coi Youtube mới được nghe chú kể chuyện ma. Thế là con vô nghe thử. Ai dạy đâu con ghiền luôn đến giờ. Tối con ngủ chỉ cần chạ, mở chú lên, nghe là con ngủ liền. Trong khi đó con là người rất khó ngủ. Cũng nhờ vậy mà lúc này con ngủ ngon luôn. Con có vài chuyện ma mà chính con trải nghiệm. Con tên là Tuyết, con hiện đang ở Long An. Trước đây thì con ở thành phố Hồ Chí Minh. Và những chuyện sau đây xảy ra lúc con còn ở thành phố. Chuyện là vậy nè chú. Cách đây gần năm trước thì ba con phát hiện mình bị bệnh ung thư. Nằm một thời gian rồi bị di căn không còn đi lại được nữa. Cứ nằm như vậy mà không chết được. Lúc đó thì con với chồng con nuôi bệnh ba con. Cứ mỗi lần con nhìn ba con là con chịu không được nhìn tội lắm chú ạ. Không biết sao đêm đó đúng 12 giờ đêm, tức là ngay giữa khuya, khi con vừa nằm xuống chưa kịp ngủ nữa thì con con nghe tiếng gõ cửa. Con mới đi ra coi ai mà giờ này gõ cửa nhà con thì con thấy có một ông già. Ông mặc nguyên cái áo dài đen hồi xưa nha chú. Ông cầm cây gậy mà ông mang đôi guốc, rồi ông cột tóc như là cái củ tỏi vậy. Rồi ông nói với con là À, mày có muốn ba mày đi nhẹ nhàng thanh thản. Mày phải lên nhà bà nội mày, đốt nhang xin tao. Rồi tao rước ba mày đi. Chỉ có tao mới rước được ba mày thôi. Không có ai mà đưa ba mày đi được đâu. Ông nói rồi, không đợi con lên tiếng. Ông bỏ đi luôn. Lúc đó nói thiệt, con như bị ai xịt keo, cứng ngắc luôn. Im ru bà rồi. Lúc ông đi rồi thì sau đó con mới tỉnh lại được. Sợ quá con mới chạy vô kêu chồng con Con còn kể lại cho chồng con nghe Rồi chồng con mới kêu con Kể lại cho má con nghe Nhưng mà thiệt tình mà nói Con không có dám kể Cho đến mấy ngày sau Thì con vẫn còn phân vân, Không biết có nên kể hay không Tại vì khi kể mà mình làm đúng như vậy Thì coi như ba con sẽ chết Nên con im luôn Rồi cả tuần sau nữa Con mới qua kể Con nói với ba luôn là còn thấy cái ông đó nó giống y như là ông cố đang thờ ở trên nhà thờ bằng thờ bà nội vậy. Nghe hot nhất tại đọc